Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Với biểu bối này của tôi Kể cả hạng thầy bà cao tay ấn Cũng phải khuất phục vô điều kiện Chứ không phải chơi đâu Đạo nghe nói mừng dự Ly nhí cả quất thầy bà trong miệng Ông bảo nàng cẩn thận bước ra ngoài Trong khi đó thầy bà Ly lấy tay vuốt những hạt nước dính bận ghét Của đạo lại trên mâm động Thì nàng bước ra chiếu Ông nói Xong, xong hết rồi Chờ một tuần nữa cô xuống đây tôi luyện thuốc bột cho cô đem về xài được Cứ trộn với kẹo bánh hay ô mai cam thảo là tốt nhất Cho chúng ăn là thấy hiệu quả, tức thị đã, đã nghe lời thầy Bạch Một tuần sau lại xuống gặp ông lấy thuốc Lần sau ông cũng bảo nàng làm những gì tuần chưa đơn làm Vì như vậy khi hết thuốc Nàng xuống là có thuốc đem về liền không phải trở lại lần đầu nữa. Đạo cũng đã chọn phương pháp trộn vào ô mai Bắc Việt, đầy cam thảo thơm ngon lại mềm dẻo để giữ thuốc. Bây giờ trong tay đạo đang mân mê trái ô mai Bắc Việt sầu cùng, nàng bóc lớp dây bóng kính kẻ lên miệng Tấn thị thầm. Anh ăn trái ô mai cho thơm miệng. Tân hà miệng ngậm trái ô mai nhanh ngon lạnh, mùi cam thảo thơm tho làm chàng ngây ngất. Ngoài trời, mưa vẫn thật nặng hoạt,